Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lúc này thậm chí còn đang rơi rớt trên đầu tóc của cô Ngọc sợ hãi từ từ ngước lên Tức thì đập ngay vào mắt Chính là hình ảnh của ba Phú Đang nghe cái hàm răng trắng ẩn Rắc cười khùng khục chế diễu cô Chưa đợi cho cô kịp hết lên Bóng ma ngay lập tức nhấn tới Ngực của cô ưỡn lên Hơi thở càng ngắn càng tức tối Hai mắt của Ngọc trợn ngược Mồm thì hát cứng đờ thỉnh thoảng như muốn hớp lại, một dòng máu từ mũi chảy ra, đen và loãng, lẫn và bọt dãi ở hai bên mép, rồi chảy xuống cái cổ xanh xám, đầu gãy ngoặt ra phía đằng sau. Rẻo nhân nào ắt phải gặp quả nấy, ác giả ác báo, luật nhân quả đến dù sớm hay muộn, cũng không bao giờ bỏ sót bất kỳ một ai. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Ác giả ác báo của tác giả Khả Hân. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em rất nhiều tại truyện Ngọc Lâm. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những dị chuyện lần sau.